Đây, đây không phải cảnh giới cao nhất trong chỉ huy chiến trận sao? Thân thể và tinh thần hoàng hữu đều chấn động, chố mắt đứng nhìn. Trong giờ khắc này, Sở Vân đã cướp đi quyền chỉ huy chiến đấu trong tay hắn. Giờ khắc này, tâm ý của mọi người đã kết thành một khối, từng bước từng bước tiến về phía đối phương. Sở Vân gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, khí thế của hắn cao tận trời. Ý chí chiến đấu của mấy vạn người ngưng tụ lại, cho dù bất cứ địch nhân nào đối mặt với hắn, dường như đều có cảm giác nhìn lên núi cao, đứng giữa trời cao, vô cùng nhỏ bé, vô lực chống đỡ, tinh thần tiêu tan. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có hơn 10 tiểu tướng, 7, 8 thượng tướng, năm đại tướng chết dưới đao của Sở Vân, về phần sĩ tốt thì nhiều không sao đếm hết. Thư Thiên Hào đứng cạnh hắn, âm thầm chia sẻ áp lực, giúp hắn đạt được vị trí hiền hách. Hoa Anh và Nhan Khuất đứng hai bên trái phải, một người bắn tên ra như mưa, một dùng roi mây tung hoành ngang dọc. Đám người vũ đại đầu, ba lão tướng quân, Vương Trạch Long và Viêm Cơ Ti theo sát phía sau. Trong lúc hỗn loạn, Thỏ tướng quân cũng gia nhập đoàn quân của Hoàng Hiếu, kề vai chiến đấu cùng Sở Vân, từng đoàn từng đoàn đi theo bước chân của Sở Vân. Cộng thêm đám văn thần võ tướng bên cạnh sở vân tạo thành đội tiên phong có 1-0-2 Đội quân tiên phong bao phủ khắp chiến trường Đi tới quét sạch tới đó Không ai có thể ngăn cản được A-I-D-D Hết hy vọng Trận chiến này đã thất bại rồi Rút lui Sắc mặt trinh hữu tài trắng bệt Khuyên giải Ta thất bại Vì sao ta có thể thất bại Cuồng nho tướng quân ngầm ngừ trong thấy tướng sĩ thủy gia kẻ bị giết, người buông kiếm đầu hàng, hai mắt hắn đỏ bừng, rơi vào trạng thái điên cuồng, chính là hắn, chỉ cần chém chết hắn, là ta có thể thoát khỏi bến cố này. Bát Thiên Thanh Sơn bút, hắn điên cuồng hét lớn, huy động Bát Thiên Thanh Sơn bút trong tay hắn. Tướng quân, núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt. Trinh Hữu Tài khuyên can, cút ngay. Cuồng nho tướng quân chặn ngang đẩy hắn ra, Ánh mắt hắn giống như nhựa cao su, nhìn chằm chằm thân ảnh của Sở Vân. Ta muốn Giang Hán Quốc chủ phải tán thưởng, đảm nhiệm được sự phó thác của hắn, thống nhất chư Tinh quần đảo. Sở Vân, một tên tiểu tử nho nhỏ như ngươi, rõ ràng dám phá hỏng kế hoạch của ta. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi." Hắn rít gào, thúc dục kiếp yêu trong tay bay về phía Sở Vân. Cuồng Nho tướng quân, cuối cùng ngươi cũng đã xuất hiện. Ta tặng cho ngươi một chút lễ vật, ngươi nhận lấy đi. Sở vân vung tay, trực tiếp ném ra bạch tiểu thánh binh khí phổ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 471, thật lớn. Cuồng nho tướng quân đây chính là yêu binh quyển trục. Trong khi cuồng nho tướng quân đứng xứng sở, bạch tiểu thánh binh khí phổ liền nổ mạnh, bảo phát ra đảo pháp kiếm bột. Sở vân có được môn đảo pháp thần thông này, Đương nhiên sẽ sử dụng nó. Lần đầu tiên hắn sử dụng, dựa vào một số ít yêu kiếm thu thập trên chiến trường, nhưng cũng đã bị kiếp yêu bút đánh hao tổn. Sau khi hắn quay lại đại bản doanh, lập tức điều động toàn bộ yêu kiếm tốt nhất đã được thu thập từ trước. Trong kho vũ khí của thư gia, nắm giữ yêu binh của Hải Long Vương, Hỏa Đức Vương, Bạo thú Vương, Viêm gia, Trữ gia. Cho nên bây giờ rất sung túc. Mấy năm nay lại có Du Nha đại sư dốc sức luyện chế yêu binh, cộng thêm việc Sở Văn đưa ra yêu cầu với Mông Nguyên quốc, cũng chiếm được một lượng lớn yêu kiếm cấp linh yêu, rốt cục hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, lại trao đổi điều kiện với Thiết gia, yêu cầu một lượng yêu kiếm khác. Đọc truyện online hơn nữa dựa vào thu thập trên chiến trường, cuối cùng tạo thành Bạch Tiểu Thánh binh khí phổ này, trong đó có 40 lám yêu kiếm cấp linh yêu và 63 yêu kiếm cấp đại yêu. Bất cứ ngôn từ nào cũng không thể diễn tả được sự bạo phát của kiếm khí. Tiếng nổ vang lên khiến trời đất rung chuyển. Kiếm khí bay lên trời cao, sóng biển cuồn cuộn cao tới 10 trượng. Một phần chiến trường nhanh chóng bị tiêu diệt, trong đó có tinh binh băng oa, Trinh Hữu Tài. Hầu như bên trong hải vực của Cuồng Nho tướng quân cũng bị cuốn sạch. Toàn bộ chiến hạm cùng với hơn 1000 tinh binh băng oa, các tướng sĩ và Trịnh Hữu Tài đều bị cắn nát. Chỉ còn có Cuồng Nho Tướng quân đứng chờ chọi giữa không trung, nước biển bốc hơi lên, khiến cảm giác nóng rát. Ầm một tiếng, nước biển bắn tung toé, Cuồng Nho Tướng quân đứng ngây dại nhìn về phía Kiếp Yêu Bút. Toàn bộ thân bút đầy vết rạn nứt, nguyên bản tu vi của Kiếp Yêu suy giảm nghiêm trọng, rất nhanh tụt xuống cấp linh yêu. Trong khi hắn trông thấy Sở Vân Bộ tới, hắn vẫn chưa hồi phục bởi tác động thật lớn như vậy. Cuồng nho tướng quân, đây chính là ngày tận thế của ngươi. Linh yêu xuất hiện, giết. Sở Vân vung đao chém xuống, Bát Thiên Thanh Sơn bút liền bay ra ngoài, toàn bộ 9 đầu linh yêu xuất thủ đều có thương thế, Cuồng nho tướng quân bị bắt sống. Mặt trời hạ xuống, mây tàn như lửa. Khi đó trên mặt biển là một cảnh tượng vô cùng hỗn độn. Trên mặt biển, vô số thi thể đang trôi nổi có thể dễ dàng trông thấy được những chiến hạm vỡ nát, có chiến hạm đang từ từ chìm xuống, có chiếc không còn bất cứ thủy viên nào, trở thành chiến thuyền lẻ loi tự động di chuyển trên biển. Cờ xí bị thiêu đốt, tung bay trong gió. Lúc này, một vài chú hải âu mới dám bay vào phiến hải vực này, phát ra tiếng kêu cạc cạc. Nhưng chẳng cảnh chiến trường cũng không hoàn toàn tĩnh mịch, trên mấy trăm chiến thuyền có hơn 3000 binh sĩ đang thu dọn chiến trường. Nếu như trong thấy tướng sĩ quân mình bị thương vẫn có thể cứu chữa được liên cứu đi, về phần binh sĩ quân địch thì thẳng thắn bộ xuống một đao, đưa bọn chúng xuống hoàng tuyền. Trận đại chiến này, tuy rằng thắng lợi, thế nhưng thương vong quá nhiều a. Hy vọng chiến lợi phẩm có thể bổ sung một chút thiếu hụt về tài chính. Nhìn về chiến trường, nhan khuyết có chút tâm tư. Trước lúc chiến tranh, toàn tâm toàn lực để giành lấy thắng lợi hiện tại đã thắng lợi, nhưng vẫn còn vô số phiền toái trước mắt. Trong đó, điều phiền toái lớn nhất chính là vấn đề tài chính. Trước kia, được Mông Nguyên quốc giúp đỡ, cũng không phải không có ràng buộc. Những vật tư vô giá này cũng không phải cho không. Đây chính là món nợ đối với Mông Nguyên quốc, đương nhiên cũng có thể không trả, thế nhưng dựa vào tình hình hiện nay, hủy bỏ khế ước liên minh Như vậy sẽ đắc tội với Giang Hán Quốc và Mông Nguyên Quốc. Thì quả đúng là một hành động quá ngu xuẩn. Nhan Khuyết lại tiếp tục nói. Trận đánh ngày hôm nay đã phá vỡ kế hoạch của Giang Hán Quốc chủ. Thủy ra cũng rơi vào thế hạ phong. Có thể nói con đường phía trước rất sáng lạ. Bất quá. Ngươi muốn nói đến thiết gia sao? Đánh bại thủy ra rồi. Bây giờ chỉ còn có thiết gia ngăn cản chúng ta thống nhất quần đảo. Bây giờ chỉ còn có thiết gia ngăn cản chúng ta thống nhất quần đảo. Hiện tại Thiết gia là đồng minh của chúng ta, Đại quân Thiết gia kề vai sát cánh cùng chúng ta. Thế nhưng, một khi chiến tranh kết thúc, sau đó trở mặt, vậy sẽ không được thích hợp. Hoa Anh chau mày, "Ngoài Thiết gia, tuy Thủy gia mất đi đại bộ phận quân lực nhưng trên các hải đảo vẫn còn đội ngũ phòng thủ nhất định. Lúc này chính là thời gian bọn chúng suy yếu nhất, nếu như đối phó với Thiết gia, bỏ qua cơ hội chinh phạt tốt." Để cho Giang Hán quốc chủ có thời gian chỉnh đốn, như vậy lại càng thêm nguy hiểm. Hoàng Hiếu trình bày rõ quan điểm của chính mình. Lúc này đối phó với Thiết gia hoặc là tiếp chính phạt thủy gia, hai việc này đều có ưu khuyết điểm khác nhau. Hơn nữa lúc này tiếp tục chiến tranh, làm sao có thể phản ứng lại Giang Hán quốc, làm sao có thể hoàn trả những khoản nợ đối với Mông Nguyên quốc? Tiếp đó còn phải trợ cấp những người bệnh, chỉnh đốn sắp xếp quân đội và vấn đề tưởng thưởng. Nói chung có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, không chỉ vài ba lời là có thể giải quyết. Mọi người hãy đàm phán, ta đi xem cuồng nho kia một chút. Sau khi Sở Vân nghe một hồi, cảm thấy đau đầu cho nên đứng dậy xoay người đi. Hắn nghiêm túc rời bỏ vị trí chủ tọa. Dù sao nơi này còn có nghĩa phụ thư thiên hào của chính mình và rất nhiều văn thần võ tướng, trông thấy Sở Vân lưu loát như vậy, đám người thư thiên hào không khỏi cười khổ, nhưng bọn họ cũng biết Sở Vân không muốn kể nhiều công lao trong trận chiến vừa rồi. Hủ mồ Cuồng Nho tướng quân chính là lợi thế trọng yếu, nếu như Sở Vân có thể thuyết phục hắn gia nhập thư gia, đến lúc đó, Hoàng Hiếu và Cuồng Nho liên thủ, ai có thể chống lại? Chỉ cần nghĩ thoáng qua giả thiết này, cũng làm người ta phải xao động. Hãy mở cửa khoang thuyền cho ta." Sở Vân đi xuống khoang thuyền, đi vào lối nhỏ đèn đuốc sáng trưng, tiếp đến tới nhà tu được bảo vệ nghiêm ngặt. "Thiếu đạo chủ." Bốn tên gác tù trông thấy Sở Vân, trong mắt đều lóe sáng, toát ra quang mang sùng kính. Bọn chúng vội vàng mở cửa nhà tù, sau đó cung kính thoái lui. Trong nhà tù, cường nho tướng quân đang ngồi bất động dưới đất, hai tay hai chân thậm chí trên cổ đều bị xích sắt cấp đại yêu chói buộc rất chắc chắn, dù có cánh cũng không thể bay. Nghe thấy tiếng động, hai mắt cuồng nho tướng quân mở ra, ngẩng đầu nhìn trông thấy Sở Vân, nhất thời cười lạnh một tiếng, bình thản nói. Thần tình của hắn rất tự nhiên, không khác gì ngày thường, trên đường gặp người quen mà chào hỏi. Có thể dễ dàng nhận thấy tâm trí kiên định của hắn. Sở Vân nhìn hắn một lát, mới nói: Ngươi có nguyện ý đầu hàng thư gia chúng ta hay không?" Phi cuồng nho tướng quân mạnh mẽ nhổ ra một ngụm nước bọt về phía Sở Vân, nhưng Sở Vân nhanh nhẹn tránh được. "Ngươi đừng có mơ tưởng hão huyền." Hắn căm hận nói. Bỗng nhiên Sở Vân cười tươi, lộ ra hàm răng sáng loáng. "Ngươi hiểu mình nhất, thường là địch nhân, ta cũng biết ngươi sẽ không đầu hàng, chỉ là nếu như ngươi không đầu hàng, Ngươi biết ngươi phải đón nhận cái gì chứ?" Cuồng Nho tướng quân khinh thường, cười nói, "Ngươi đừng dùng cái chết để uy hiếp ta. Ngươi bắt ta làm tù binh là vì cái gì? Chẳng phải chính là đối phó với kế hoạch tiếp theo của Giang Hán quốc chủ hay sao? Ngươi cần ta để ép Giang Hán quốc chủ hòa đàm. Hừ, ngươi dám giết ta sao? Sỉ nhục ngày hôm nay, ta nhất định ghi nhớ trong lòng." Sớm muộn gì ta cũng bắt ngươi phải trả gấp bội. Nói đến đây, hắn ngửa đầu gào thét, "Chư Tinh Quân Đảo, Cuồng Nho Tướng quân ta sẽ quay lại. Quay lại cái rắm." Sở Vân cười lạnh một tiếng, nhấc chân lên, đá một đá khiến Cuồng Nho Tướng quân ngã nhào xuống đất. Một lực mạnh vọt tới, Cuồng Nho Tướng quân bất ngờ không kịp đề phòng, liền ngã nhoài trên mặt đất, đầu chảy be bét máu. "Được, được, được." Những sỉ nhục này, ta sẽ ghi nhớ thật kỹ, ngày sau nhất định bắt ngươi hoàn trả gấp bội." Tóc hắn dựng ngược, vẻ mặt tối sầm, ngữ khí âm trầm, ánh mắt hung ác tới cực điểm. "Nói thế nào ngươi cũng không hiểu." Thông linh xá. Sở Vân lắc đầu thở dài, trong lòng cuồng nho tướng quân cảm thấy hồi hộp, thế nhưng vẫn không thấy yêu thú nào xuất hiện. Hắn lại điên cuồng cười lớn. "Ha ha ha ha." chỉ dựa vào ngươi cũng muốn dọa ta sợ, dựa vào chút tài mọn, ngươi có thể dọa cuồng nho tướng quân ta sao? Ha ha ha. Khách, tiếng cười của hắn bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên trên khuôn mặt hiện lên vẻ kinh hãi. Đây, đây là cái thứ quái quỷ gì? Quả thực ngươi muốn động thủ với ta? Hắn trừng mắt nhìn Sở Vân, nguyền rủa, ta chính là Cuồng Nho tướng quân. Là đệ nhất thiếu niên Là một trong mười đại danh tướng Tinh Châu Là trở thủ đắc lực của Giang Hán Quốc Chủ Nếu như ngươi động thủ với ta Sẽ khiến Giang Hán Quốc Chủ nổi giận Đến lúc đó đại quân xuất ra Số mệnh của ngươi sẽ phải chịu cảnh nhà tan cửa nát Số mệnh Ha ha Ngươi có biết ta am hiểu nhất là cái gì Sở vân thẳng nhiên lấy tâm ý tiên ra Hừ ừ Không phải ngươi đang bí mật tìm kiếm sao? Tại Tinh Châu có bao nhiêu truyền thừa của vương gia mà cho ngươi tìm kiếm? Thực lực của giang hán quốc còn vượt xa sức tưởng tượng của ngươi." Cuồng Nho tướng quân nhếch mép khinh thường. "Ngươi nhầm rồi, điều ta am hiểu chính là thay đổi mệnh trời." Đột nhiên sắc mặt Sở Vân lạnh ngắt, mạnh mẽ vung tâm ý tiên đánh xuống. Hồn phách của Cuồng Nho tướng quân liền bị đánh tan trong tiếng kêu gào thê thảm của hắn. Thông linh xà. Sở Vân hô lên một tiếng, lập tức thông linh xà trở thành cầu nối, thông dẫn linh quang trong cơ thể của Ngô tướng quân. Linh quang thật lớn, so với linh quang trong cơ thể ta còn lớn hơn gấp bội. Chỉ là, những linh quang này bây giờ đều thuộc về ta. Sở Vân kinh hỉ, nhất thời linh quang trong cơ thể tăng lên gấp bội. Sự tăng trưởng linh quang trong cơ thể Ngư Ưu sư Thông thường đều dựa theo tuổi tác, do đó đề thăng rất chậm. Bởi vì thân thể tồn linh, hồn phách sản linh, thân thể non nớt, cần có linh khí cải tạo mới có thể cường tráng. Hồn phách của con người cần phải trải qua nhiều năm mới có thể cô đọng lại. Hiện tại Cuồng Nho tướng quân đã hơn 100 tuổi, từ từ điều dưỡng, cộng thêm tuổi đời và cảm ứng thiên địa, lúc này mới tạo ra luồng linh quang như hiện nay. Thế nhưng, luồng linh quang này đã thuộc về Sở Vân. Đây là lần đầu tiên ta hấp thụ linh quang mạnh hơn linh quang trong cơ thể chính mình. Quả thực rất khó, tốc độ chậm hơn trước rất nhiều. Xem ra ta cần phải đề thăng tu vi của thông linh xá. Linh quang mà kiếp yêu đòi hỏi, rõ ràng rất nhiều, so với linh yêu còn gấp hơn 100 lần. Thật quá kinh khủng. Bất quá, ta hấp thụ hết linh quang trong cơ thể hắn, cũng có thể nắm giữ một đầu kiếp yêu. Đây đều nhờ vào công lao của Thông Linh xá. Hừ, linh quang trong cơ thể của ta không thể tăng thêm, rõ ràng chỉ có thể hấp thụ một nửa linh quang của đối phương. Hóa ra là cơ thể ta đã đạt tới bình cảnh tồn trữ linh quang. Cuồng Nho tướng quân đứng trên kỳ nhân bảng nhiều năm, nếu như trận chiến vừa rồi hắn chiến thắng, chỉ dựa vào chiến tích này, hắn có thể leo lên hào hùng bảng. Quả thực linh quang trong cơ thể hắn quá nhiều, Sở Vân lấy nhỏ nuốt lớn, tốc độ hấp thụ cũng rất chậm. Sau hai canh giờ, Sở Vân mới hấp thụ được một nửa, nhưng một nửa này, cơ thể hắn cũng đã đạt tới cực hạn. Không sao, ta đã có Long Tình Quả, tạm thời có thể buông tha ngươi. Sở Vân rời khỏi nhà tù, trong lòng đầy lưu luyến, hắn đang định về phòng chính mình, sử dụng Long Tình Quang Đột nhiên Thư Thiên Hào cho ngươi tới gọi. Chiến trường đã thu dọn hết, chín lợi phẩm và thương binh đều được Bạch Miễn hộ tống về Thư gia đảo. Gọi con qua đây là vì hai vị quân sư có đối sách cần bàn thảo." Thư Thiên Hào nói với Sở Vân. "Hả? Là kế sách gì vậy?" Nhan Khuất nói. "Chúng ta dự định chinh phạt các đảo của thủy gia chứ, để phát triển thực lực của chính mình, thế nhưng cũng muốn thể hiện mối quan hệ thân thiết với Thiết gia." Vừa hay, trên chiến trường Thiếu Đảo chủ cũng từng nói với Thiết Ngao, sau khi thắng lợi sẽ uống rượu cùng hắn. Không bằng, chúng ta mượn việc này để thăm dò ý tứ của hắn. Ngay sau đó, Hoa Anh liền nói: "Trinh phạt các đảo của Thủy gia, có lộ trình được tối ưu. Đường thứ nhất, có thể nối thẳng tới Thủy gia chủ đảo. Đường thứ hai, nối thẳng tới Sơn gia chủ đảo. Đường thứ ba, sẽ thông tới Sâm gia chủ đảo." Thiếu Đảo chủ hãy mượn tiệc rượu để dò xét ý tứ của hắn." Sở Vân chau mày nói, "Trong ba tuyến đường này, còn có huyền cơ gì?" Hoa Anh liền cười đáp, "Trên thủy gia chủ đảo có thủy đức văn thư, nếu như Thiệt Ngao muốn chọn con đường này, chính là muốn sánh ngang cùng thư gia. Như vậy, chứng minh hắn vẫn chưa rõ đại cục, cũng không cần quá lo lắng. Sâm gia chủ đảo, tài nguyên phong phú, phồn vinh hưng thị." vẫn luôn được chư Tinh Đào Nguyên khen ngợi, hàng năm thu thập được một lượng lớn từ thuế, nếu như thiết ngao chọn con đường này, sẽ khẳng định trong mắt hắn chỉ có lợi ích về tiền tài, càng không cần phải lo lắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 4722, Nguyệt Hải đối ẩm thế nhưng, tại Sơn Gia chủ đảo có Sơn Gia chủ thành cùng với Hòa Đức thành đang xây dựng của chúng ta chính là đệ nhất hùng thành tại Tinh Châu, trong thành quân bị xung túc, dân trung thiện chiến, dễ công khó thủ, đó là điều cơ bản của sự thống trị. Nếu như hắn chọn con đường này, điều này cho thấy ánh mắt sắc bén của Thiết Ngao có thể nhìn thấy thế cục, trong lòng có ý đối kháng. Như vậy chúng ta sẽ xóa bỏ minh ước mà diệt trừ. Đúng là diệu kế. Sở Vân nghe xong, trong mắt lóe ra tinh mang, không kìm được vui sướng liền cười ha hả, cơ bản hắn đã có thể đoán được, kế sách trinh phạt các đảo của thủy gia hẳn là của Nhan Huệ, hắn có tâm cơ sâu sắc, cho nên rất am hiểm về quân sự, còn về phần mời thiết ngao uống rượu, lấy kế dò xét, nhất định là ý tưởng của Hoa Anh. Hàn Am hiểu quỷ kế, giỏi mưu mô, kiếm vùng bút nghiêm luôn thu được điều diệu kỳ. Hai người đều là nhân tài xuất chúng, mỗi người đều có một điểm mạnh riêng có thể bù đắp cho nhau, có thể có được sự phụ tá của hai người bọn họ, đúng là may mắn của thư gia. Trên biển sinh minh nguyệt, chân trời xa xăm chung lúc này, trên biển nhỏ, rượu ngon tương phùng, tín thư rất đơn giản, Thiệt Ngao phải đọc qua vài lần mới phát hiện đây chính là tín thư của Sở Vân. Thật không ngờ, Sở Vân muốn mời ta tới uống rượu. Thiệt Ngao bỏ tín thư trong tay xuống, trong mắt lóe ra quang mang. Hắn nhìn xung quanh, sau đó hỏi các tướng lĩnh, "Các vị có ý kiến gì không? Chuyện này, quả thực Tiểu Bá Vương đã nói với đạo chủ trên chiến trường. Trước kia chúng ta và thư gia đã có minh ước, cùng với tính cách của Sở Vân, tuyệt đối hắn sẽ không dùng thủ đoạn ám toán, trên mảnh biển nhỏ cũng không phải chiến hạm của hắn, điều này có thể thấy được thành ý của hắn. Phiền phức hiện tại chính là, thủy gia vừa xong, Cứ ra thế mạnh, nhìn chằm chằm, chúng ta nhất định phải chuẩn bị chú đáo, ước định tín hiệu. Nếu như đảo chủ gặp nguy hiểm, hãy phát tín hiệu, chúng ta sẽ lập tức tới cứu viện. Các võ tướng, mỗi người đều đưa ra một ý kiến khác nhau. Thiết ngao nghe vậy, sắc mặt bất động, trong lòng vẫn lạnh như băng. Quả thực trận đánh vừa rồi, hình tượng của sở vân đã thâm nhập vào lòng người. Nào là, với tích cách của sở vân... Tuyệt đối hắn không dùng thủ đoạn ám toán. Rõ ràng tự cho mình hiểu rõ tính cách của Sở Vân, nào là nếu như không đúng với ước định, e là đối phương tìm cách gây phiền toái, rõ ràng sợ hại thư gia gây khó dễ, trong lòng sinh khiếp nhược. Nào là lập tức tới cứu viện, rõ ràng không xem trọng chính mình, đánh không lại Sở Vân. Chuyện tình thiết ngao lo lắng đã xảy ra. Sau trận chiến này, hình tượng của Sở Vân đã khắc sâu trong lòng các tướng sĩ. Đây đúng là mối họa lớn. Lời mời này, đương nhiên ta sẽ đi. Vì phần dám hiệu gì đó cũng không cần thiết. Ta tự có chủ tính. Trong lòng Thiết Ngạo âm trầm như núi, nhưng trên mặt không có chút biểu hiện, một lời quyết định. Sau một lát, hắn lui vào thay y phục, toàn thân khoác lên một bộ áo bào trắng, đi tới địa điểm theo thời gian ước định liền trông thấy Sở Vân đang ngồi trên một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển. Thiết Ngạo tự mình đi tới thuyền nhỏ, hai người cũng không nói gì mà thản nhiên đối ẩm. Ước chừng khoảng 6 tuần rượu, song phương đều có rượu khí, lúc này Sở Vân mới ngưng chén, chỉ ra ngoài khơi cười nói: "Thiết huynh xem cảnh tượng đồ sộ cỡ nào. Trăng sáng chiếu thiên hạ, biển rộng u trầm tĩnh lặng, giang sơn nhiều cảnh đẹp." thảo nào vô số anh hùng đều vì vậy mà đầu rơi máu chảy. Cảm khái một chút, hắn lại nói tiếp: "Hiện nay, đại thế của thủy gia đã mất, đa phần các đảo nhỏ phòng ngự yếu kém, chỉ cần đánh một trận là có thể thắng. Những con mồi này thật mê hoặc lòng người, có thể cùng Thiết Ngao ngươi cùng săn quần đảo, cũng là một điều thú vị." Thiết Ngao nghe vậy, trong lòng cả kinh, cánh tay run lên, rượu trong chén dao động. Hắn chậm rãi đặt chén rượu lên trên chiếc bàn nhỏ, cười đắng ngắt nói: "Tuy rằng con mồi hấp dẫn, thế nhưng phía sau còn có mãnh thú ẩn núp. Cuồng Nho tướng quân là yêu tướng của Giang Hán quốc chủ, nếu như chém chết trên chiến trường cũng đành thôi, nhưng hiện tại hắn bị bắt giữ, không biết Sở Thiếu đảo chủ xử trí hắn thế nào. Điều ta lo lắng nhất chính là Giang Hán quốc chủ không cam lòng chịu thất bại, lại phái đại quân tới." và thực chúng ta nên làm thế nào để chống lại?" Sở Vân cao giọng cười, hào khí tỏa ra. "Sợ cái gì?" Binh đến tướng ngắt, hắn dẫn đến một người, "Ta giết 1." Hắn dẫn đến hai, "Ta giết 2." Hắn dẫn đến 10 vạn, "Ta giết 10 vạn." Hắn dẫn đến 100 vạn, "Ta giết 100 vạn." Hơn nữa còn huy động đại quân, phản kích giang hán quốc của hắn. Thiết Ngao ngây người, không biết nói gì. Hắn nhìn Sở Vân, trong lòng rất xúc động. Chỉ trong một thời gian ngắn, người thừa kế một hải đảo xa xôi nghèo hèn, giờ đã như rồng thăng thiên, phượng mọc cánh, cao ngạo như vậy. Hiện tại, Sở Vân Dũng cảm vô song, người người ngưỡng mộ, mà chính mình, thời cơ chưa đến, chỉ giống như cánh chim nông cạn. Thiết Ngạo thở dài một tiếng, trước mặt Sở Vân, hắn cảm thấy u tối, không thể không cúi đầu. Tại sao lại thở dài như vậy? Mỗng Nhiên Sở Vân hỏi, Thiệt Ngao liền liếc mắt nhìn ra ngoài khơi, "Nó, ta thở dài như vậy, vì trận đánh vừa rồi thương vong quá nhiều. Giang Sơn tuy đẹp, nhưng phải hy sinh rất nhiều. Cuối cùng mọi người phải chịu cảnh bi thương tang tóc, cái giá phải trả có đáng hay không?" Sở Vân nghe vậy, liền liếc mắt nhìn Thiệt Ngao tưởng như cười mà không phải cười, nói tiếp, "Không cần phải nói chi hẹn gió chang, hãy nói chuyện chính sự đi." Bây giờ, chinh phạt thủy gia, có 3 đường tốt nhất, ta muốn nói với Thiệt huynh." Sở Vân từ từ nói, cuối cùng đi vào vấn đề chính, "Hiện tại có 3 đường, Thiệt huynh hãy chọn ra một con đường, xem như là lễ vật tặng Thiệt huynh, để ta suy nghĩ một chút." Thiệt Ngạo do dự, xoay người nhìn ra ngoài khơi, để Sở Vân không thể trông thấy sắc mặt của hắn. Sau một lúc lâu, hắn mới nói, Ý tốt của Sở Vinh ta xin ghi nhận trong lòng. Tuy rằng việc chinh phạt Thủy gia cũng nằm trong kế hoạch của ta, bất quá tình hình hiện tại của Thiết gia vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Trận chiến vừa rồi, Thiết gia thương vong thảm trọng, trước mắt cần phải nghỉ ngơi lấy sức. Huống hồ, ta nghĩ Giang Hán quốc chủ sẽ không dừng tay, nếu như mạo muội cường công e là khó có thể thành công. Thần tình của hắn rất nghiêm túc ngữ khí cũng rất chân thành, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Sở Vân. "Chuyện tiên hiệp a?" Ánh mắt Sở Vân lóe lên một chút, không tiếp tục đề tài này, "chuẩn bị thế nào rồi?" Sau khi rời khỏi thuyền nhỏ, Thiết Ngao liền tìm tới Lĩnh Tâm Phúc, đây chính là câu đầu tiên. Tự nhiên tên binh Lĩnh Tâm Phúc hiểu hắn nói gì, liền cúi đầu đáp, "Mọi việc đã sắp chuẩn bị xong, chỉ còn tầm khoảng 4 ngày nữa." Lúc này một đêm ta cũng không thể chờ, càng kéo dài, ưu thế của thư gia sẽ càng lớn. Aidi đi đi, ai ngờ cường nho tướng quân lại thất bại nhanh như vậy. Lần này Sở Vân đưa ra ba tuyến đường để thử ta, lẽ nào ta không biết sao? Hừ, ta sẽ lựa chọn con đường tới Sơn gia chủ thành. Cái gì? Thiết Ngạo không muốn tấn công thủy gia, mà chuẩn bị nghỉ ngơi lấy sức. Chuyện này, nghe được tin này Nhất thời Hoa Anh Lâm vào trầm tư, lẽ nào hắn có suy nghĩ thản cận như vậy? Nhan Khuyết chau mày nói, "Không, hắn đã thấu triệt ý tứ của ta." Sở Vân khẳng định nói, dựa vào ký ức của kiếp trước và kiếp này, hắn có thể hiểu thiet ngao hơn hai vị quân sư. Nói thực, ta chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ có lựa chọn như vậy, mặc dù hắn muốn chống lại thư gia chúng ta, thế nhưng không nhân cơ hội này mở rộng địa bàn, càng khó có thể làm suy yếu ưu thế của bên ta. Hoa Anh nghi hoặc, không sao giải thích được. Như vậy, nhất định hắn còn con bài chưa lật. Nhan Khuyết suy đoán nói, thế nhưng chúng ta nên xử lý thiết ngao thế nào? Đó là một vấn đề nan giải. Sở Vân đang muốn nói, đột nhiên đúng lúc này có một binh sĩ hớt hơ hớt hài chạy tới, hoảng sợ báo cáo, không ổn rồi, thiếu đảo chủ Cuồng nho tướng quân đã cắn lưỡi tử tử. Cái gì? Trong lúc này, ba người đều giật nảy mình. Trong lòng sở vân chầm xuống. Cuồng nho tướng quân chết đi. Vậy một nửa linh quang kia làm thế nào bây giờ? Phải cứu chứ ạ? Nhất định phải cứu chứ ạ? Hán hạ mệnh lệnh. Sau đó vội vàng chạy tới nhà tù. Cuồng nho tướng quân nằm bất động trên mặt đất. Con mắt mở ra thật to. Bộ dáng chết bất đắc kỳ tử. Dưới thân hắn là một vũng máu, trên vách tường nhà tù còn có một hàng chữ, chính là hắn cắn ngón tay, dùng máu viết ra, thất bại dưới tay một tên tiểu tử, đó là chuyện đáng xấu hổ nhất của đời ta. Quốc chủ, thần kiếp sau sẽ báo đáp. Hoa Anh thấy vậy, liền thở dài, không ngờ Cuồng Nho tướng quân lại cao ngạo như vậy, chuyện này ta đã sai, ta đã đánh giá thấp tâm tính của hắn, cũng không phải lỗi của ngươi. Nguyên nhân chuyện này, Sở Vân tường tận hơn Hoa Anh, có lẽ trong khí hắn rời đi, hồn phách của Cuồng Nho tướng quân lại ngưng tụ lại, thoáng chốc thức tỉnh. Sau khi hắn tỉnh lại, tự nhiên nhận thấy linh quang trong cơ thể mình bị tiêu hao hơn phân nửa, hơn nửa còn cảm nhận được phần biến mất cũng không thể thông qua hồn phách mà sản sinh ra. Với tâm trí của hắn, tự nhiên sẽ suy đoán ra Sở Vân thoáng chốc, hắn hiểu chính mình phải chết là điều không thể nghi ngờ. Sở Vân tạm thời không giết hắn, bởi vì Sở Vân có một loại bí pháp có thể hấp thụ linh quang của chính mình, giúp Sở Vân hắn được lợi. Linh quang là lực lượng hạch tâm của Ngư Ưu sư, thoáng chốc hắn mất đi hơn phân nửa tích lũy trăm năm, tự nhiên nản lòng thoái chí tới cực điểm, tự mình cảm thấy đó là một sỉ nhục, hơn nữa không muốn Sở Vân đạt được lợi ích trên cơ thể của chính mình cho nên hắn đã tự sát. Người duy nhất biết được sự tồn tại của thông linh xà, chỉ có Thư Thiên Hào. Đám người Hoa Anh, Nhan Khuất cũng không biết được bí mật này, bởi vậy sinh ra nhiều suy nghĩ lệch lạc. Bất quá cùng nho tướng quân hắn tự sát, giúp hắn giữ được danh tiếng. Cũng để Sở Vân trông thấy hắn vẫn còn toàn thây. Thiếu chủ không thể cứu sống được. Nhiều nhất cũng chỉ giữ được 3 ngày và lại không thể tự ý di chuyển, nếu như di truyền sinh mệnh sẽ tan biến. Mấy vị y sư vội vàng chạy tới, quay quanh cuồng nho tướng quân một hồi lâu, lúc này mang theo thân hình ướt đẫm mồ hôi lạnh tới bẩm báo. "Được rồi, các ngươi hãy lui đi." Sở Vân thở dài, vẫy tay ra hiệu bọn họ lui ra ngoài. Thế nhưng, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, điều này khiến hai đại quân sư Hoa Anh và Nhan Khuất có chút nghi hoặc. Sau cùng, Hoa Anh không kiềm nổi hiếu kỳ, liền hỏi: "Không biết thiếu chủ người có điều gì đáng cười?" Ta cười, vì cuồng njo tướng quân hay thiết ngao đều là anh hùng hào kiệt. Thế nhưng, chính là nhờ bọn họ, sự thống trị của chúng ta mới không cảm thấy tẻ nhạt. Ba ngày sau, chúng ta sẽ an táng cuồng njo tướng quân. Chuyện này cũng không cần phải che đậy. Hoa Anh và Nhan Tuyết đều khom người lĩnh mệnh đi. Đêm đó, Sở Vân ăn lượng lớn Long Tình Quả, một nửa linh quang còn lại trên cơ thể của cường nho tướng quân đều đã hấp thụ vào cơ thể của chính mình. Sáng sớm ngày hôm sau, Dịch Yên tới gặp hắn nói lời chào từ biệt. Hiện tại, Đại Quân thủy gia đã đại bại, tạm thời trên Chư Tinh quần đảo cũng không còn toán sư, ta còn phải cảm tạ nàng đã xuất thủ, bằng không trận chiến này không biết sẽ thế nào. Sở Vân đồng ý thỉnh cầu của Dịch Yên. Trong trận chiến này, nàng có công lao rất lớn, nếu như không có nàng áp chế Trinh Hữu Tài, có lẽ địch quân chính là một hồi ác mộng. "Chỉ là, trước khi đi, ta muốn nàng tính giúp ta một lần nữa về thiệt ra." Sở Vân lại đưa ra yêu cầu, "Ngươi không phải cũng là toán sư sao?" Dịch Yên liếc mắt nhìn Sở Vân, ngữ khí mang theo vẻ u hoán khó phát hiện Sau câu nói oán giận của nàng, nàng lại dốc toàn bộ sức lực suy tính giúp Sở Vân. Nhất định thiết gia có địch ý, tựa hồ sắp tới có hành động, nhưng toán lực của ta có hạn, suy tính một ngày một đêm cũng không ra. Tuy nhiên ngươi hãy yên tâm, kết quả không có gì đáng ngại, đại cát đại lợi, đại cát đại lợi. Sở Vân nhẩm nháp những từ này, tựa hồ liên tưởng đến điều gì đó. Cái gì? Đại quân thủy gia đã thất bại. Ngay cả cường nho tướng quân, một trong 10 đại danh tướng của Tinh Châu cũng đã bị bắt giữ. Bốn liên quân hai nhà Thiết gia và thư gia bị vây hãm rơi vào thế hà phong. Nghe nói, tiểu bá vương Sở Vân và chư tinh mãnh hổ thư Thiên Hào liên thủ mới có thể giải thoát cục diện, sau đó trở mình, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Thư Thiên Hào không có gì đáng nói, nhưng nghe nói trên chiến trường Sở vân đã sử dụng tới chín đầu linh yêu. Người này quả thực là thiên tư chắc tuyệt, trăm năm có một. Chỉ qua một đêm, tin tức trận chiến trên biển đã truyền khắp Tinh Châu. Trận chiến này khiến thiên hạ ngạc nhiên, người đời chấn động. Chiến tranh, quả thực khó có thể đoán trước. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 473 Vì yêu mà dũng cảm trận chiến này Thế lực của thư gia được mở rộng, bài danh của Tiểu Bá Vương leo lên thứ 8 trên kỳ nhân bảng. Không chỉ có như vậy, không những thư thiên hào có thể thể trở về đằng bảng, hơn nữa còn leo lên vị trí thứ 17 trên dị sĩ bảng. Còn có Hoàng Hiếu, thay thế cuồng nho tướng quân, trở thành một trong 10 đại danh tướng Tinh Châu. Hoa Anh và Nhan Khuyết đều được tấn chức lên tuấn kiệt bảng. Thư gia có nhiều nhân tài. Đánh bại đại quân thủy gia cũng là điều có thể lý giải. Thủy gia sớm nở tối tàn, khó có đứng vững. Tình thế tại Chư Tinh quần đảo đã thay đổi, hiện tại chỉ có thư gia và thiết gia có thể tranh đoạt quyền bá. Xem ra, bây giờ ưu thế của thư gia là vượt trội hơn cả. Sau 4 ngày, các loại nghị luận bay lả tà. Thiết giao thống lĩnh tất cả võ tướng và binh lính tinh nhuệ của thiết gia tập trung tại chiến hạm trước mặt. Đây Đây không phải chiến hạm Phi Thiên sao? Thật không ngờ thiết gia chúng ta lại có chiến hạm Phi Thiên trong tay. Trong trận chiến với thủy gia cũng không thấy chiến hạm này. Lần này thiết ngao đảo chủ Triệu tập chúng ta là có ý gì? Các tướng sĩ trông thấy chiến hạm này đều vô cùng ngạc nhiên. Từ trận hải chiến kia tới nay đã trải qua 4 ngày. Trong 4 ngày này có rất nhiều tướng sĩ hỏi ta Vì sao không chinh phạt thủy gia mở rộng địa bàn? Ngày hôm nay ta sẽ cho các ngươi câu trả lời." Thiết Ngao đứng trước mặt các tướng sĩ, chỉ vào những chiến hạm phi thiên, thốt ra ngữ khí kinh người, "Ít phút nữa, chúng ta sẽ lên những chiến hạm này, tập kích bất ngờ thư gia chủ đảo, công chiếm Hỏa Đức thành." "Cái gì? Như vậy chính là xóa bỏ Minh Ứ, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước sao?" "Hóa ra là vậy." Lúc trước không muốn hành động, chính là vì không muốn thư gia để ý tới. Hiện tại đại quân của thư gia đã công phạt các hòn đảo của thủy gia. Đây đúng là lúc trên chủ đảo trống rỗng. Các tướng sĩ liên tục phát ra tiếng kinh hô, thần sắc rung động. Thiết Ngao trầm giọng nói: "Các ngươi chính là những tướng sĩ có chiến lực mạnh nhất của Thiết gia ta, cũng có thể nhìn ra tình hình hiện nay." Hiện tại ưu thế của thư gia quá lớn, nếu như không xuất độc chiêu, e là thiết gia chúng ta khó có thể chống lại. Bây giờ tại thư gia chủ đảo không có lực lượng phòng thủ, hơn nữa còn có Hòa Đức Văn thư, nếu như có thể cướp được Hòa Đức Văn thư, chúng ta sẽ chiếm được đại nghĩa. Đồng thời Hòa Đức thành chính là một hùng thành không kém Sơn gia chủ thành, dân chúng trên thư gia đảo đều là những dũng sĩ gan dạ trong chư tinh quần đảo. Có tin tình báo Trên thư gia đảo có một thế giới ngầm, tài nguyên rất phong phú, không kém gì xâm gia chủ đảo. Nếu như có thể công chiếm thư gia chủ đảo, như vậy sẽ có ý nghĩa vô cùng to lớn. Trận chiến này, chúng ta nhất định phải thắng. Đảo chủ Anh Minh à, công chiếm thư gia chủ đảo, công chiếm thư gia chủ đảo. Có người dẫn phát cổ động lòng người, nguyên bản có một số tướng sĩ còn do dự dần dần cũng bị bầu không khí cuồng nhiệt lôi cuốn. Chúng ta sẽ sáng lập ra một thời đại mới trên chư tinh quần đảo. Đây đúng là một đội quân thần kỳ, không ai có thể ngờ, chúng ta lại có chiến hạm phi thiên. Chiến hạm phi thiên có thể bay lượn trên 9 tầng mây, không ai có thể phát hiện. Trận chiến này, chúng ta tất thắng. Đúng vậy, tất sẽ thắng. Trước kia, chúng ta đánh bất ngờ thư gia chủ đảo bị thất bại. Thất bại từ đâu đứng dậy từ đó. Lúc này đây, ta nhất định sẽ không thất bại. Hai mắt thiết ngao chớp chớp, chiến ý hừng hực. Kế hoạch này, hắn đã ấp ủ từ rất lâu, lúc này rốt cục cũng thực thi, khiến hắn vô cùng tự tin. Nhất thời, chiến hạm phi thiên khiến chiến ý của mọi người sôi trào. Vừa vặn đêm nay, nguyệt hắc phong cao, chính là có thể che giấu chiến hạm phi thiên của chúng ta. Nguyệt hắc phong cao, Đêm tối giết người chính là cơ hội của chúng ta. Một khí khống chế được thư gia chủ đạo, chính là đánh trực tiếp vào đại bản doanh của đối phương, điều này quả là đã kích rất lớn tới sĩ khí của tướng sĩ thư gia. Lúc này, ngay cả ông trời cũng giúp ta. Các tướng sĩ hãy lên đường giết địch lập công. Vì sao? Trong lòng ta loại cảm thấy bất an. Bạch Miễn chính là thống lĩnh phụ trách phòng thủ thư gia chủ đạo. Trong lòng dầu dĩ không vui, vỏ bát cơm xuống, bốn cơm canh rất ngon, nhưng lại rất khó nuốt trôi. Trận hải chiến đã kết thúc, trong khoảng thời gian ngắn, cũng khó có thể có cuộc chiến mới. Nếu như thư gia thống nhất chư tinh quần đảo, mang đến hòa bình, ắt ta phải cảm thấy vui vẻ. Hắn thở dài một hơi, lại bưng bát cơm lên. Thế nhưng, còn chưa ăn được miếng cơm nào, Hắn liền trông thấy toàn thân một thân binh đẫm máu, chạy tới bẩm báo. "Báo, địch, có địch tập kích." Thiết gia Đảo chủ đích thân dẫn sĩ tốt, dựa vào một chiến hạm phi thiên, từ trên trời giáng xuống, đã giết chết đảo quân canh giữ trên đảo. Keng! Bát cơm rơi xuống mặt đất, liền vỡ tan. Bạch Miễn đứng phắt dậy, trên mặt hiện rõ vẻ hoảng sợ và bối rối. "Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?" Rõ ràng Thiết gia đã xóa bỏ minh ước, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, bất ngờ công kích qua đây, mấu chốt chính là đảo chủ, thiếu đảo chủ Hoàng Hiếu Điều đang chinh phạt. Ở rất xa, sắc mặt Thỏ tướng quân trắng bệch, toàn thân run lên, đầu váng mắt hoa. Ha ha ha, quả thực phòng ngự quá yếu kém. Xem kìa, thành trì hùng bỏ cỡ nào. Quả thực thư gia đã đạt đến một mức độ nào đó, rõ ràng kiến tạo cho chúng ta một hùng thành như vậy. Giết, giết, giết. Giết chết đám người không có mắt. Thật kỳ lạ, dân chúng đã chạy đi đâu rồi? Vì sao chỉ có quân phòng thủ mà không thấy một người dân bình thường? Trong khi tướng sĩ thiết ra chém giết khắp nơi, toàn thân Bạch Miễn run lên, cầm theo chiến thương che trước mặt bọn họ. Ai đi đi, ai vậy? Chà chà, Là Thỏ Tướng quân a, ngươi chạy đến đây làm gì? Mau đầu hàng đi. Ngươi không biết sao, nghe nói Thỏ Tướng quân tới phò tá thư gia được tiểu bá vương khen ngợi đó. Các tướng sĩ Thiết gia nghe thấy danh tiếng của Bạch Miễn đều phá cười. Bạch Miễn, vừa vặn ngươi tới. Đây chính là cơ hội tốt để ngươi trở về Thiết gia ta. Ngươi biết rõ lực lượng phòng ngự trên đảo, mau giúp chúng ta công chiếm Hòa Đức thành. Thiết Ngao đi ra khỏi đám người, ra lệnh cho Bạch Miễn. Ngoài dự đoán của mọi người, Bạch Miễn lắc đầu, run run nói: "Ta, ta đến đây để ngăn cản các ngươi. Các ngươi không nên đi nữa, bây giờ lui về còn kịp." Rõ ràng hắn rất sợ hãi, chiến thương trong tay cũng rung rung bất ổn. Các tướng sĩ Thiết Gia đang im lặng, bỗng nhiên lại phát ra tiếng cười lớn hơn, có người ôm bụng cười, có người cười chảy nước mắt. Ta là tướng lĩnh của thư gia đạo, có nhiệm vụ bảo vệ nơi này, không được phá hủy thế ngoại đào nguyên nơi đây. Mọi người đang ở đây an cư lạc nghiệp, ngày ngày trò chuyện vui vẻ. Ta muốn bảo vệ nơi này." Bạch Miễn Càng nói càng nghiêm túc, sau cùng hét lớn, "Ngươi nghĩ vậy sao? Ý chí của ta không ai có thể cưỡng lại, nếu tiếp tục ngăn cản, ngươi sẽ mất mạng." Sắc mặt thiết ngao lạnh ngắt, nói Ta đang rất nghiêm túc, ta là Bạch Miễn, ta muốn bảo vệ nơi này, cho dù mất mạng cũng không tiếc. Nói đến đây, bỗng nhiên Bạch Miễn không còn cảm thấy sợ hãi. Hắn cầm chiến thương trong tay, còn Phong Lôi Hồng đứng trên vai hắn, ánh mắt đen bóng nhìn chằm chằm vào mọi người, dáng vẻ hung ác khiến người ta phải tức cười. Vậy ngươi sẽ phải chết, Thỏ Tướng quân. Một viên đại tướng thiết gia phát tiếng cười cợt vây dào đánh tới. Bạch Miễn dùng thương chống trả, cùng hắn chiến đấu kịch liệt. Ủa, giết một tên thỏ tướng quân, cũng mất nhiều công sức vậy sao? Chỉ trong một thời gian ngắn, các võ tướng thiết ra đều không thể kiềm chế nổi. Các ngươi hãy cùng xuất thủ, tránh biến cố xảy ra. Sắc mặt Thiết Ngao hiện lên vẻ hổ thẹn. Chiến lược của Bạch Miễn khiến hắn giật mình, tại sao trước đây chính mình không nhận ra? Con thỏ con này Chúng ta sẽ băm người thành tám mảnh, một đám người vây quanh, tên nào tên đấy cũng nhe răng cười. Sau khoảng một khắc, đột nhiên phát ra một tiếng giống kinh thiên động địa, tiếng gào thét hóa thành cuồng phong quét sâu vào trời cao, làm chấn động toàn bộ thư gia đảo. Ác mộng của tướng sĩ thiết gia đã bắt đầu tới rồi. Thật không ngờ, Thỏ tướng quân ngày thường mềm yếu khiếp nhược, lại có thể dũng cảm như vậy. Nếu như không nhầm, đó chính là tiếng gầm của Phong Lôi Hống, loại yêu thú này được gọi là vua của âm công, rất am hiểu quần công. Hắn chính là Bạch Miễn sao? Trong lầu Các Hòa Đức Thành, Hoa Anh và Nhan Tuyết đang đứng bên cạnh Sở Vân, vừa ngắm nhìn chiến hạm phía xa, vừa mở miệng nói, có đi bảo vệ cái gì đó mới không sợ hãi. Thân phận của Phong Lôi Hống, ta cũng chưa nói cho Bạch Miễn mong rằng trong thời gian chiến đấu hắn có thể bạo phát. Bây giờ ta mới biết được, thỏ tướng quân của chúng ta là quá mức thiện lương, muốn hắn bạo phát chỉ dựa vào tình huống hiện nay. Sở Vân từ từ nói, tình hình cụ thể tại kiếp trước, hắn cũng không rõ lắm. Thế nhưng hiện tại, xem ra trong thời gian Bạch Miễn phòng thủ, sức mạnh của chính mình đã bộc phát tới cực hạn. Từ khi nghe được suy đoán của Dịch Yên, Sở Vân vẫn luôn nghiền ngẫm những từ đại cát đại lợi này, đại cát chính là thoát khỏi nguy hiểm, đại lợi chính là thu hoạch được một thứ gì đó. Lúc đó, dựa theo trực giác khiến hắn nhớ tới Thỏ Tướng quân. Bây giờ xem ra, bí mật từ tiền tuyến trở về chủ đảo, quả thực không sai. Một mình độc đấu cùng tướng sĩ thiết gia, đúng là dũng tướng. Tiếng gào thét của Phong Lôi Hống có thể khiến người ta phải choáng váng. Đạo pháp. Âm công này đúng là trời cho, thảo nào nhiều người như vậy cũng không thể vây bắt được Bạch Miễn, ngược lại còn thương vong rất nhiều. Hắc hắc, qua mỗi trận đánh, chiến lực của Bạch Miễn lại càng mạnh thêm, e là Hoàng Hiếu và chúng ta cũng rất khó đánh lại hắn. Thảo nào Thiếu Đảo chủ lại quan tâm tới hắn như vậy, quả thực là người có con mắt tinh tường a. Nhan Khuất và Hoa Anh chậm rãi nói, "Được rồi, đừng vỗ mông ngựa, tám đầu kiếp yêu của ta đều ẩn núp trên đảo, đang chăm chú nhìn Bạch Miễn chiến đấu. Chiến đấu lâu như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ không kiềm chế được. Trong ít phút nữa, nhất định sẽ đứng ra giải quyết tất cả." Sở Vân chậm rãi bước từng bước. Nhan Khuất và Hoa Anh trông thấy Sở Vân chậm rãi bước đi, liền liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng biết Một bước này có ý nghĩa như thế nào? Đây chính là một bước tiến cực nhanh trong quá trình thống nhất Chư Tinh quần đảo. Miệng Thiết Ngao cảm thấy đắng chát, nhìn thấy Bạch Miễn trước mắt đại phát thần uy, quả thực là kinh hồn bạt vía. Trước đây, khi còn ở tuổi vị thành niên, nếu hắn không bị kích động vì ái tình, một lòng không để ý tới lời khuyên can của Long đạo tri, bất ngờ tấn công thư gia trong chuyến đi này, hắn cũng từng lường trước được khả năng sẽ thất bại, thế nhưng bước đi này, hắn phải đi, không đi một bước này, bản thân mình xác định sẽ dự chắc thất bại.